Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chút nữa là phun ra một ngụm máu Để hợp với tình hình Anh đang lái xe, đừng làm quá Là anh làm hai em còn nhẹ nhàng như vậy Thật là khiến người ta tức lộn rồi mà Người đầu tiên mà cô nghĩ đến Nhờ giúp đỡ chính là anh Cảm thấy nhất định anh sẽ đứng ở bên cạnh mình Kết quả thật là tàn nhẫn Coi như cô không biết nhìn người đi Đã mua bảo hiểm chưa Anh đột nhiên nói tới một câu Mạnh dài thành thật mà gật đầu Mua rồi Người được hợp lại là ai? Cô lập tức cảnh giác nhìn anh chằm chằm Anh nghĩ mưu tài hại bệnh sao? Giang dễ thành nhân đầu Quét mắt qua cô một cái Rồi sau đó lại tiếp tục Mắt nhìn về phía trước nói Hôm nay hà là nên để cho tài xế đi cùng Bây giờ lái xe cùng nói chuyện với em Thực sự là không an toàn đâu Cô thật sự là bị đả thương Kế tiếp thì cô giận dỗi mà im lặng Nhắm mắt sướng thần Rồi sau đó bất tri bất xác Mà ngồi tiếp đi trong xe Kỳ đang di chuyển ổn định. Giang dĩ thành điều chỉnh nhiệt độ của máy điều hòa. Lại lấy áo khoác âu phục đặt ở chỗ ngồi phía sau mà đắp lên cho cô. Anh mang theo vài phần cưng chiều. Mà hơi nghiêng đầu nhìn về khuôn mặt ngây thơ đang ngủ. Muốn đưa tay sở cô. Đúng là vẫn không có gì thay đổi hành động. Lần này nếu như cô đã trở lại. Vậy anh cũng sẽ không để cho cô rời đi. Thời gian 4 năm đủ lâu. Thật sự là chịu đựng của anh cũng đã khẳng. Hôm chi lúc người nhà cô bức hôn. Cô tìm tới anh nương tựa, tự mình đã có sự lựa chọn tốt nhất. Anh không chấp nhận, về tình về lý, đều nói không được. Mạnh dài bị đánh thức, vừa xuống xe đã nhìn thấy tòa nhà, sương đặt. Thì cô không nghĩ được mà mang theo mấy phần bất mắn nhìn người con trai bên cạnh. Học trường à, em rõ ràng đã nói qua là muốn về ngủ mà. Thế nhưng từ dịp cô ngủ mà kéo cô tới công ty thì thật là quá đáng rồi. Em đã ngủ trên đường rồi. Đây là trả lời của anh. Mạnh dài lén lén. Vùng quả đấm với bóng lưng của anh mà ra ai Tông không cam tình không nguyện mà theo sát bước chân của anh. Chào Tổng Giám Đốc. Vừa thấy ông chủ nhỏ đẹp trai tiến vào công ty, tiểu thư ở quầy tiếp tân lập tức dùng một nụ cười ngọt ngào của các cô mà nhãn nhận hoan nghênh anh. Đồng thời ánh mắt tò mò rơi vào người cô gái ở phía sau anh. Cũng có trách các cô ấy tò mò. Kể từ khi Tổng Giám Đốc tiếp nhận lấy xế nghiệp của gia tộc, tự như là người cuồng công việc. Nghiêm túc, không cần nữ sắc Ở trên tương trường, mọi việc đều là thuận lợi Nơi tình yêu nam nữ lại rất rõ ràng Quả thật là có thể khoa khoang là người đàn ông tốt của thời đại mới Hôm nay anh đột nhiên đến Dẫn theo một tiểu thư trẻ tuổi ngay ngang tiến vào công ty Đây quả thực là bắt quái lớn nhất của năm nha Này này, học trường à Anh chậm một chút, chẳng thai thì dài lắm sao Hai tiểu thư ở quầy tiếp thân trận to mắt Nhìn tiểu thư kia đuổi theo tổng giám đốc Cuối cùng quyết định đưa tay ôm lấy một cánh tay của tổng giám đốc mới coi là ổn định thân thể của mình. Sau đó lại bị vị tổng giám đốc nhà các cô không biết thương hương tiếc ngọc mà lôi vào trong thang máy. Bên trong thang máy, mạnh dài ôm lấy cánh tay của dài dĩ thành vừa thời ra mọc án trách. Học trường à, anh cho em một chút thì sẽ chết sao? Anh phải biết hôm nay em đi giày cao khắc sâu thức, đi bộ cũng đã rất là cực khổ rồi nhá Tự làm thì tự chịu. Anh không cảm thấy cái váy này rất xứng với dài sao? Hình như lúc này Giang dễ Thành mới chú ý tới điểm này Nghiêm túc quan sát trên giới cô một lần Rồi sau đó cẩn tình nói bóp người kém một chút Mạnh dài dùng sức nắm chặt cánh tay của anh Quả thật là muốn đưa thay bóc chết anh mà Đinh một tiếng cửa thang máy mở ra Mà người già vợ làm việc bên ngoài Cũng đều rất tình thường nhìn thấy tình hình này Mới về rồi tiểu thư ở quầy tiếp tân Đã dùng đường dây nội bộ Báo cho bọn họ biết cái tin bắt quá lớn này thậm chí có nhân viên khác tầng cũng đích thân tới hiện trường, lại danh nghĩa đưa con văn chạy lên lầu để xem náo nhiệt. Chỉ thấy một tiểu thư mặc váy dài, dây đeo hai tay để ở trên không, có vẻ đang chuẩn bị bấm lên cổ của tổng giám đốc bọn họ. Hình ảnh cứ như vậy dừng ở trước mắt. Nhìn lại tổng giám đốc của bọn họ, không hồ là người trải qua sóng to gió lớn, giống như là trước núi tuyết đang sụp đổ, mà ung dung mặt không đổi sắc, hoàn toàn không thấy tiểu thư kia đang giơ nhanh múa vuốt. Ngay cả khi bước ra thang máy, thì vẫn rất là nhẹ nhàng, nói một câu làm cho bọn họ cười ngắt. Đem bóng bốt thua lại đi, chờ bóng tay dài thì lại hồ dọa anh. Bọn họ cũng cảm thấy thiểu thư kia tức nhìn qua một lúc, rồi nhanh chóng hoàng hồn mà lao thẳng tới bóng lưng cô tổng giám đốc bọn họ. Học trường à? Dưới chân lào đào một cái, cả người mạnh sai mất khấu chế mà ngã về phía giang dĩ thành. Cô có một chút tuyệt vọng mà ngắm nhìn hai mắt lại, lần này nhất định là mất mặt trời. Không nghĩ tới. Tổng giám đốc còn có thể làm anh hùng cứu Mỹ nhân nha. Đây là tiếng lòng của tất cả nhân viên ở Sơn Đạt khi thấy một màn như vậy. Ở khoảnh cách... khắc... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net